Thưa các bạn, trái với lo lắng của Lea, cha Adrien tỏ ra rất bình thản. Ông dặn cô không được manh động, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài để tránh sự nghi ngờ của bọn Đức Quốc xã. Ông cũng chính là người đem đến cho kami và Lea những tin tức tốt đẹp về Lô Răng. Anh đã trốn thoát khỏi trại tù binh, trại tị nạn qua Thụy Sĩ và hiện đang ở Bọc Đô. Cha Adrien sẽ bố trí để Lô Răng có thể gặp được vợ con. Tin tức về Lô là điều mà cả kami và Lêa đều khắc khoài chờ đợi từ rất lâu rồi. Nhưng nếu kami thực sự hạnh phúc và hoan hỷ thì Lêa không khỏi chạy lòng. Bởi cô luôn muốn là của riêng Lô Muốn được tự do trong vòng tay anh chứ không muốn chia sẻ tình yêu ấy cùng vợ con anh. Mối quan hệ giữa Lêa và Pichiac có dấu hiệu rạn nứt. Lêa chỉ coi Pichiac là một người bạn thua thiếu thời. Còn Michiac lầm tưởng Léa là vợ chưa cưới của mình. Anh muốn chế ngự bản năng tự nhiên của Léa, nhưng điều này rõ ràng không thể. Trong lúc tức giận, Michiac đã mặt sát Léa và Francois. Điều này khiến Léa cảm thấy hết sức nặng nề. Cuộc gặp mặt sắp tới giữa lô với vợ và con trai sẽ ra sao? Léa sẽ ứng xử như thế nào khi đứng trước người trong mộng của mình? qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương mời các bạn theo dõi những trang tiếp của tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Virgin de France. Anh chàng khốn khổ nằm xoài lên giường nức nở, sững sờ, hoang mang. Lea đứng như trời trồng, nhìn trước mặt mà không thấy gì hết. Họ ở trong trạng thái đó một lúc lâu. Lea thì im lìm như tượng gỗ. Machiak thì đầm đìa nước mắt. Anh đã trở lại bình tĩnh. Lea bỗng làm anh sợ hãi. Lấy vài trài giường lau khô nước mắt, anh đi lại bên nàng. Trên khuôn mặt tái xanh, cặp mắt cô gái đâm đâm bất động khác thường. Cố hết sức mình, nàng động đậy và nói giọng âm thầm. Lúc nãy anh nói gì đấy? Machiak hối hận, về những điều mình vừa nói. Không gì cả đâu. Tôi giận đấy thôi mà. Nàng nhắc lại. Lúc nãy anh nói gì? Không gì cả đâu. Tôi cam đoan với cô đấy. Không có gì mà. Chẳng khác gì chị gái cô. Con đĩ của bọn bô sơ. Rồi như ngọn cỏ dạp mình xuống dưới lưỡi liềm. Cô gái từ từ. Ngã xuống. Machiac ngã xuống theo. Và trên nền lát gạch màu đỏ, anh lại tìm cách vỗ về nàng. Không. Anh đừng nói gì hết. Hãy ôm em thật chặt vào. Sao anh có thể nghĩ? Anh xin lỗi em. Rằng em. Em im đi. Anh thầm thì và hôn lên môi nàng để không cho nàng nói. François. Ồ, bây giờ em hiểu rồi. Ba, tội nghiệp ba, đừng cho ba biết. Ma em phải làm gì bây giờ? Em yêu quý, em đừng nghĩ tới cái đó nữa. Có thể, có thể anh nhầm. Bất giác, Lea hôn trả chàng trai. Và một lần nữa, họ lại làm tình với nhau. Lea không muốn Ma chắc tiễn nàng về tận mông tiếc Nàng lấy cớ đau đầu nặng để đi nằm mà không ăn tối. Trên thang gác, nàng gặp lại hai sĩ quan đức. Họ chào nàng và tránh ra cho nàng đi qua. Cuối cùng một mình giữa cảnh bề bộn mà nàng ưa thích, Léa nằm phịch xuống đống chăn gối. Thế là cái điều nàng ngờ vực đã thành sự thực. François, chị gái François của nàng, Là người tình của một trong hai người Đức kia. Người nào vậy? Chắc hẳn Otto Krem. Vì tình yêu âm nhạc mà. Có tiếng gõ cửa. Gì thế? Tôi đây. kami đây. Có vào được không? Được. Chị thân yêu. Quả là chị không được khỏe. Tôi mang thuốc lên cho chị đây. Cảm ơn cô. Lea đáp và cầm lấy viên thuốc cùng cốc nước Camille trao cho. Mai, chị vui lòng đi cùng tôi nhé. Laurent sẽ rất vui lòng. Anh ấy yêu mến chị lắm. Này, ít lâu nay, cô có thấy gì đặc biệt ở Francois không? Không, chị muốn bảo sao? Lea nhìn Camille vẻ ngờ vực. Thái độ thận trọng của cô hôm trước là do đâu đấy? Cammy đỏ mặt không đáp. Cô cũng nghĩ là chị ấy và viên trung úy chị im đi, thế thì kinh khủng quá. Nhưng cô có ý nghĩ như thế kia mà. Không thể như thế được, chúng ta nhầm đấy thôi. Thế nếu chúng ta không nhầm, nếu thế thì kinh khủng quá. Cammy nói nhỏ và hai tay ôm lấy mặt. Phải làm rõ ra. Để tôi đi hỏi chị ấy. Đừng! Lúc này không nên đâu. Chừng nào tôi chưa gặp Laurent thì chưa nên. Ai có thể ngờ rằng, Francoise. Mà đừng bội đánh giá chị ấy. Chúng ta chưa biết đích xác gì cả đâu. Và nếu đúng thế chăng nữa thì là vì chị ấy yêu. Đó không phải là một lý do. Nhưng! Đó là lý do chính đáng nhất đấy. Leia sừng sốt nhìn kami Sao? kami đỡ Akila, con người khắc khỏi biết gì về tình yêu, về nỗi niềm say đắm trong yêu đương chứ? Hình ảnh kami chân đứng không vững, nhưng quả quyết bắn giết để bảo vệ nàng. Hình ảnh đó trở lại trong ký ức của Lea. Lúc đó kami đã không rụt rè, và có lẽ trong tình yêu, Chị cũng cuồng nhiệt trong vòng tay lô răng. Không, Lea không sao chịu được ý nghĩ đó. Cô không biết mình vừa nói gì rồi. Cô quên hắn là người Đức hay sao? Than ôi, tôi không quên. Đã mấy tuần nay rồi. Sao? Thế mà cô không nói gì hết ư? Thì tôi biết nói gì với chị chứ. Chỉ là một cảm giác, vài ánh mắt bất chợt, Không có gì cụ thể cả đâu. Dẫu sao, đáng lẽ cô cũng nên bảo tôi một tiếng. Giá mà còn sống. Cô có nghĩ là những người khác cũng nghi ngờ điều gì không? Tôi không rõ. Phải đi ngủ thôi. Mai chúng ta phải đi sớm đấy. Tôi đã cho kiểm tra thùng khí than. Mọi cái đều ổn cả. Lea, tôi sung sướng lắm. Chỉ vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ gặp được loran Ô, chị thân yêu, chị tha lỗi cho tôi nhé. Tôi thật vụng về và ích kỷ đấy. Rồi thì chị sẽ sớm gặp một chàng trai tốt bụng, mang lại hạnh phúc cho chị chẳng khác anh trai tôi. kami vừa nói, vừa ôm hôn Lea thấm thiết. Lea vội vã trút bỏ quần áo, sò tay vào một chiếc áo ngủ cũn cỡn, khiến nàng có vẻ một cô bé gái. Trong buồng tắm, Nàng đánh răng, chải tóc thật dữ dội. Tấm gương soi phản chiếu hình ảnh khuôn mặt đi lợm căng thẳng. Nếu ngày mai ở Lareon, nàng có bộ mặt như thế thì lô khó có thể thấy nàng xinh đẹp. Một nụ cười rạng rỡ xóa nhòa vẻ mặt câu có. Cặp mắt nàng long lanh, hai hàm răng nàng cắn lấy môi, ngực nàng phập phòng. Loran chỉ có hai chúng ta. Họ đi qua đường dưới tuyến không có gì chắc chở. Trên con đường vắng vẻ, cỗ xe lan bánh thoải mái như thế nó cũng say xưa được vào vùng tự do. Ra khỏi Lareon, Lea lái sang một con đường nhỏ bên trái. Một lát sau xuất hiện một hàng rào cây xanh được cắt tỉa. Cánh cổng sắt đang mở, xe lan bánh trên một lối đi rộng dài sỏi, hai bên trồng hoa hồng, rồi đỗ lại trước bậc tam cấp một tòa nhà đồ sộ Kiểu đầu thế kỷ, nặng nề và thiếu duyên dáng. Lea tắt máy. Chỉ có tiếng chim hót và tiếng bí bô của bé lơ vừa tỉnh dậy trên tay mẹ. Trên lối đi quành vào nhà xuất hiện một bóng người cao lớn khập khiễng. Lea và Camille cùng bước xuống xe. Camille trao con cho Lea và vừa chạy về phía người đàn ông vừa kêu, «Lorange!» Lia ôm thằng bé chặt hơn, đôi tay bé bỏng của nó quàng lên cổ nàng. Nàng muốn thoát khỏi cảnh hai người kia trong vòng tay nhau, nhưng không sao động đậy nổi. Sau một khoảnh khắc mà nàng thấy dài vô tận, hai vợ chồng lô tay cầm tay tiến về phía nàng. Hân hoan dưới ánh mắt ấm áp của Lorang, nàng suýt nữa thì bỏ đứa bé xuống để xà vào vòng tay anh. Nhưng Camille đã vội bế lấy và trao cho bố nó. Anh vụng về nâng nó lên cao và ngắm nhìn nó như thế không tin vào mắt mình nữa. Con trai tôi! Anh ấp úng trong khi một giọt lệ chảy trên má và rơi xuống hàng ria mép làm anh có vẻ già đi. Anh thận trọng đặt nụ hôn lên khuôn mặt bé nhỏ của con. Sát lơ! Con trai tôi! Giá không có Lê -a, thì cả con, cả em không còn tới ngày nay đâu. Laurent trao sắc lơ cho mẹ nó và kéo Lê -a vào lòng. Tôi tin chắc là tôi có thể tin cậy ở cô mà. Cảm ơn cô. Anh hôn lên mái tóc nàng chỗ gần tai. Cảm ơn. Anh thầm thì một cách nhiệt thành. Lea muốn thét lên tiếng nói của tình yêu đang dâng tràn lên trong lòng mình. Lô-răng, Lô-răng, nếu anh biết, tôi biết, tình hình thật gây gò, ông Adrien đã kể hết với tôi rồi. Cô đã rất dũng cảm. Không đâu, tôi đâu có dũng cảm. Lea giận dỗi nói, tôi không thể làm khác được, chỉ có thế thôi. Lô-răng, anh đừng tin lời chị ấy. Chị ấy thật tuyệt vời đấy. Anh biết chứ. Một người đàn ông và một người đàn bà tuổi khoảng 60 bước tới gặp họ. Camille và Lea. Tôi xin giới thiệu ông và bà Debray, chủ nhà. Những người có thể gặp hiểm nghèo vì tiếp đó những người bỏ trốn như tôi đấy. Ông De Aquila, ông đừng nói thế. Giúp đỡ binh sĩ chúng ta là một vinh dự chứ. Ông Debray nói quả quyết. "Mà chúng tôi chỉ làm nghĩa vụ của mình thôi." Bà vợ ông khẳng định, giọng dịu dàng hơn. "Đây là Kami, vợ tôi và Sắc Lơ con trai tôi." "Sắc Lơ à?" "Thưa bà, thế là bà không thận trọng rồi. Bà không biết là tên riêng hợp thời thượng hiện nay là Philip hay sao?" Ông Debray nói giọng trêu chọc. "Thưa ông Thời thượng, rồi sẽ qua đi. Tôi rất sung sướng được cảm ơn ông bà về tất cả những gì ông bà đã giúp đỡ nhà tôi. Ây, bà đừng nói thế. Ở địa vị chúng tôi bà cũng phải làm như thế thôi. Đó là cách của chúng tôi tiếp tục cuộc chiến đấu và dịch lại gần con trai chúng tôi. Lô đang giới thiệu. Con trai của ông bà đây đã ngã xuống như một vị anh hùng ở Đong Cami định nói, xin bà đừng nói gì cả. Lời nói là bất lực. Thôi, mời ông bà vào nhà đi. Thế cô gái xinh đẹp kia là ai vậy? Cô Denmark, Lea Denmark, một cô bạn rất thân thiết, người mang lại hạnh phúc cho chúng tôi đấy. Xin chào cô. Cô có cho phép chúng tôi gọi cô là Lea không? Dĩ nhiên, thưa ông. Họ ở lại ba ngày trong ngôi nhà hiếu khách này. Ngày thứ hai, Adrien mặc thường phục đến gặp. Sự có mặt của ông bác có phần làm dịu bớt sự ghen tuông còn lại trong lòng Lê A. Nàng không thể chịu đựng nổi nữa khi nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của Camille và thái độ ân cần âu yếm của Lô Răng. là một trong những người đầu tiên trốn khỏi Condizor, kinh thành nhà vua thủa trước, cao sừng sững 40 mét, trên một mũi đất dốc đứng nằm trên cái thành phố nhỏ bằng gạch và sa thạch màu hồng trên hữu ngạn sông Minder. Rất nhanh chóng, anh nhận ra rằng thời cơ trốn thoát duy nhất là khi được đi dạo chơi. Anh bàn riêng với ba người bạn và cùng nhau gom góp thực phẩm, quần áo và một ít tiền bạc. Một buổi chiều, trong lúc dạo chơi, đang nhận thấy người ta hạ thấp mặt trước một ngôi nhà ba tầng Trên con đường tù binh đi qua, để vào công viên. Một cánh cửa thường ngày im lìm, lúc đó lại mở ra. Do đường rất dốc, nên tầng một ngôi nhà trông chẳng khác tầng hai so với mặt đường. Ngước nhìn qua những song sắt gì ở những ô cửa hẹp ngang mặt đất, anh nhận ra đấy là những cái hầm rượu hay nhà kho. Cần phải hành động nhanh. Xong công việc, cánh cửa có thể bị đóng lại bất cứ lúc nào. Một hôm đi dạo về, bọc hành lý nhỏ bé giấu dưới áo măng tô, anh quyết định hành động. Anh thầm thì với người bạn cùng đi hàng đôi với mình. Đã đến lúc đấy. Người bạn bước chậm lại, từ từ, cứ bình tĩnh, nhìn thẳng trước mặt. Tên lính dẫn đầu không quay lại lần nào. Đi ở hàng thứ ba, Laurent nhìn thấy lớp lông trên gáy béo hụ của hắn. Phía sau anh. Mấy hàng tù binh và tên lính sau cùng. Nhảy ba bước chân, anh biến ngay vào sau cánh cửa hầm rượu. Anh nâm nớp nhận một viên đạn vào lưng. Anh cảm thấy trong lòng chóng choáng Bước chân những người bạn tù đã xa. Tim đập như trống trận. Anh vén gấu chiếc quần xanh lên để lộ đôi tất dày bằng len. Anh cởi chiếc áo vét cũ bằng vài. Và chỉ mặc một chiếc pull to tướng màu be của bà Rui Ít gửi tới. Cổ áo sơ mi xanh bẻ ra ngoài áo pull, chiếc cắt két đội lệch trên tai, tay sách chiếc hòm nhỏ đựng các thứ cần thiết và đôi giày clip cao cổ. Nôm anh có vẻ một du khách đức ra trò. Một phút trôi qua, không động tĩnh gì hết. Ra khỏi căn hầm ẩm ướt, nhảy qua bức tường lè tẻ thấp, bước ra đường. Nhất là không được chạy, anh tâm tâm niệm niệm mãi mấy điều đó. Nguy cơ thực sự lớn nhất là bọn tuần tra trên đường. Kế hoạch của anh đơn giản. Quay trở lại công viên bằng cách dùng một cây đổ vượt qua con khe nhỏ giữa pháo đài và con đường đi dạo. Rồi nhảy qua một đoạn hàng rào gỗ bao quanh sân chơi của bọn lính Đức. Rồi từ đó vượt qua bức tường thấp bằng cách bám vào các mô đá. Dự định đó bị trì hoãn vì bọn lính Đức đang chơi bóng đá trong sân. Anh phải nấp mình trong hầm rượu và mấy lần tưởng bị lộ. Hai đứa bé đến chơi bi trên lối đi chính. Mấy tên lính đi dọc theo tưởng nhà. Một đôi trai gái và một con chó dừng lại một lúc lâu trước cánh cửa để mở. đang sợ nhất là con chó. Khi nó đã bỏ đi xa rồi, anh đầm đìa mồ hôi, mặc dù trong hầm ẩm ướt. Điều kỳ lạ là cho tới lúc đó, bọn lính gác chưa biết sự vắng mặt của anh. Trong hai giờ đồng hồ nữa, sẽ là giờ điểm danh. Cuối cùng, Laurent ra khỏi hầm và làm đúng theo kế hoạch dự định. Đến chân tường, anh quay đầu lại. Trước mặt, công viên vắng vẻ. Bên trái, bức tường thành đồ sộ trông càng khủng khiếp dưới ánh chiều tà. Trên con đường tuần tra, Bóng lính gác in lên đen ngòm, trên bầu trời lúc đó còn sáng. Chỉ cần một tên nhìn về phía anh là hết đời luôn. Bình tĩnh, anh bắt đầu leo từ từ. Tuy vết thương ở chân còn khó chịu, anh vẫn leo được lên đến đỉnh không mấy khó khăn. Anh nhảy xuống đám lá khô, thế là thoát khỏi khu lâu đài Condizer. Và phía dưới là con đường, con đường của tự do. Sỏi đá trên đoạn đường dốc lan dưới chân anh rào rào, nghe đến khủng khiếp. Trên đường cái có tiếng người. Lô chỉnh đốn lại quần áo, lau đất cát trên giày. Tiếng người nghe mỗi lúc một gần hơn. Anh gặp hai vợ chồng, bọn sĩ quan trong thành, trò chuyện sôi nổi, không hề chú ý tới anh. Anh đã trở thành một người đức trung lưu. Như thế đang vui chơi, anh mỉm cười với một ông già rồi chào một đám thanh niên bằng hai tiếng hay hitler vang dội ra đến đường cái anh quay lại nhìn cái khối lâu đài côn điơ đồ sộ một niềm kiêu hãnh mạnh mẽ dâng lên trong lòng anh anh đã thắng cái tròi gác cẩn mật và khủng khiếp trên tường thành kia ba ngày sau anh vượt qua đường biên giới ở saphuze thành phố của thụy sĩ tối đến Anh đắp xe lửa đến Rosin, không một xu dính túi, và tới Berkner. Tại đây, anh bị ốm nặng. Nằm trong bệnh viện thành phố suốt mấy ngày rồi, anh viết một lá thư dài cho bố và cho vợ, nhưng thư không bao giờ tới nơi. Chỉ riêng bức gửi cho Adrien Denmark là tới tay người nhận, và như có một phép màu lọt qua khỏi lưới kiểm duyệt. Adrien liên lạc với anh qua một tu sĩ dòng Dominic, Người Thụy Sĩ Ông này cung cấp tiền và giấy tờ cho anh Trời về chiều Yên tĩnh và dịu mát Trên thành phố Larion Bé nhỏ Laurent và Lea đi phố Mua sắm mấy thứ Bận bịu với bé lơ Camille ở nhà Đây là lần đầu tiên Chỉ có hai người với nhau Bà Debray giới thiệu với họ Một hiệu bánh ở đường Hàng Bạc Nơi hình như là bánh mì ngon nhất trong vùng Và còn bán cả bột nữa Họ lạc vào những đường phố nhỏ Và đến gần tòa lâu đài Cát Sốc Trên lưu vực sông Garon Họ đi qua tu viện dòng thánh bơn Hoa đoạn thơm nức Lea muốn vào nhà thờ Bước chân họ vang lên dưới vòm trần kiểu gô tích Lô răng dừng lại lâu Trong giáo đường nữ thánh đồng trinh Lea bước tới cạnh Cầm tay và ngả đầu lên vai anh Anh đặt một nụ hôn lên mái tóc của nàng. Nàng nghe tiếng mạch đập trên tay chàng trai. Khi nàng ngẩng lên nhìn anh, hai ánh mắt quyện chặt vào nhau không dứt. Hai cặp môi lướt nhẹ, cả hai người dạo rực. Gần đấy, bỗng có tiếng kẹt cửa, đưa họ trở lại thực tại. Và giây phút thần tiên tan biến. Lô răng. Ảy nhẹ cô gái. Không, anh đừng bỏ em ra. le chúng ta điên mất rồi. Không nên đâu, tôi không được. Anh đừng nói gì cả. Em yêu anh. Cô gái lại cọ sát vào người chàng trai. Anh ôm ngang lưng nàng, áp sát vào người mình. Em yêu anh. Lê-a uốn éo. Anh ẩy mạnh, khiến nàng ngã ngồi xuống chiếc ghế cầu kinh. Thôi đi em, anh kêu lên. Vuốt vuốt tấm lưng bị đau, nàng nhìn anh vẻ đắc thắng, đứng dậy và bước ra cửa. Đầu cúi thấp, anh bước theo sau. Nhanh lên anh, hiệu bánh sắp đóng cửa rồi đấy. Cửa hiệu chưa đóng, nhưng nhờ có nhân danh của bà Bray, họ mới mua được một chiếc bánh 4 kg và một gói bột. Gần đến nhà ga, họ lấy lại xe đạp. Mơ màng, họ đạp xe đi, thờ ơ với cảnh vật, và về tới nhà. Hai người vừa vào tới vườn, kami chạy vụt ra đón. Đi tận những đâu mà lâu thế, tôi sợ quá chừng đấy. Cô bảo việc gì có thể xảy ra cho chúng tôi nào? Chúng tôi đến thăm Lareon thôi. Lea đáp hết sức thản nhiên. Trong bữa ăn tối, Lea tỏ ra vui nhộn, ba hoa một cách hóm hình về mọi thứ trên đời. riêng và ông Debray lấy làm thích thú khuyến khích nàng. Trong lúc uống cà phê ngoài vườn, ông tu sĩ báo cho Laurent. Tôi đã gặp người chúng ta cần gặp rồi, Jean Bernadette ở Varin gần Foix. Chiều mai, chúng ta sẽ gặp ông ta ở tiệm cà phê bưu điện tại Foix. Sớm thế kìa! cami kêu lên anh van em em thân yêu ạ hễ có thể được là em đến gặp anh nhưng em muốn cùng đi với anh không thể thế được em phải nghĩ tới sắc lơ. con nó đang cần em bà Debray đứng dậy và đến đặt tay lên vai người thiếu phụ con ơi con đừng làm cho tinh thần chồng con nao núng vì những giọt nước mắt nhé anh ấy muốn tiếp tục chiến đấu Là vì nghĩa vụ phải làm. Con hãy can đảm lên. Con có muốn ở lại đây không nào? Hai vợ chồng mẹ sẽ rất sung sướng nếu có con ở lại đấy. Không được đâu, thưa bà. Laurent lên tiếng ngay. Camille phải thay thế cháu ở Rosa Blanche. Theo thư của Denpet, người quản lý trang trại, thì chẳng những nhà chúng cháu bị chiếm đóng, mà cả cánh đồng nho, Cũng ở trong tình trạng tồi tệ vì đang thiếu nhân lực đấy. Cũng như ở Montiac, Lea nói tiếp. Cũng như khắp cả vùng này, ông tu sĩ nói thêm. Và ông Debray hỏi, thế anh định làm gì? Cháu không rõ. Cháu luôn luôn nghĩ tới ông bố tội nghiệp của mình. Cháu băn khoăn không biết ông có thể làm được những gì đây. Những thử thách đè nặng lên đất nước làm cháu buồn phiền và phẫn nộ. Trước kia cháu luôn luôn ủng hộ sự gần gũi giữa các dân tộc, sự sát nhập của họ vào trong hợp chủng quốc châu Âu. Nay cháu theo chủ nghĩa quốc gia, cái điều mà trước chiến tranh cháu cho là hoàn toàn lạc hậu. Lúc đó cháu đã không nghĩ mình là người Pháp đến thế và cũng không nghĩ mình yêu đất nước mình tới mức ấy. Nay anh bạn trẻ, nhờ có những người như anh chúng ta sẽ gắng trả lại danh dự và tự do cho nước pháp đấy. ông Debray hăng hái khẳng định. ông tin thực sự như vậy ư? nếu tôi không tin thì hai vợ chồng tôi đã tự kết liễu đời mình. hôm nghe ông thống chế thông báo ông ấy xin đình chiến. lúc đó chúng tôi như cảm thấy con trai mình chết một lần thứ hai. chúng tôi khóc và cầu xin chúa hãy soi sáng. hôm sau Qua tiếng nói của De Gaulle, chúng tôi đã được Chúa giải đáp rồi. Mọi người cùng lặng im một lúc. Chỉ nghe tiếng chim gọi nhau, và tiếng kêu của đàn nhạn bay đuổi nhau trên bầu trời cao. Adrien Denmark bỗng lên tiếng. Cần có thêm nhiều người hoạt động như ông bà đây. Đâu đâu cũng nhan nhản những sự hèn nhát, mờ ám, thỏa hiệp, do thám bị ổi, tố cáo tội lỗi, chấp nhận làm nô lệ. Có những nhà văn tài năng như Bradiac, Robate, Dier, những giáo sư đại học, những nhà kinh doanh, binh sĩ và thậm chí cả cầu chúa tha thứ cho họ, cả những nhà tu hành đem tài năng đi đánh đĩ để phục vụ cho một hệ tư tưởng bẩn thỉu, Giống như con vật ốm yếu, họ nằm ngửa ra, dơ bụng cho gót giày quân xâm lược cha đạp. Tôi thất vọng lắm rồi. Nhưng lòng tin Chúa của ông sẽ bị trả lại cho ông niềm tin vào nhân loại đấy. Bà Debray ngắt lời ông. Dĩ nhiên, lòng tin Thượng Đế của tôi. Ông vừa đáp vừa đứng dậy. Chán ngán với cuộc trò chuyện, Lea cũng đứng dậy theo. Nàng kinh ngạc trước giọng nói của ông bác. Nàng tưởng như tìm thấy trong đó một nỗi niềm thất vọng và hận thù. Ông đã mất lòng tin chăng? Sẽ thật kỳ cục, nàng thầm nghĩ, nếu một nhà tu hành lại không còn tin Chúa nữa. Bác Adrien, bác có vẻ khổ sở quá đấy. Nàng nói giọng âu yếm khi đến gặp ông dưới một cây lật lớn.